Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi là Tất Tiểu Thư Vào đi Khẽ đẩy cửa, đắp vào mắt là anh đang chuyên trú bắt tay vào văn kiện Cô mới chỉnh đốn tốt cảm xúc Lại nhìn thấy anh thật sự thần sắc giờ gội lên gận sóng nho nhỏ Phát hiện tâm tư mình tránh tránh Cảm xúc ảo não lập tức phun lên Những cuốn tư liệu tiêu thụ này là do cô chỉnh sửa lại Đưa tư liệu tới Cô lấy lại tinh thần Lật vài tờ văn kiện nói À, là tôi chỉnh sửa lại Đằng sau tổng giá trị số sai rồi Thử lại phép tính một lần Được Công tác nên chú ý Anh giáo huấn Lần sau tôi sẽ chú ý Cô cúi đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn Cô xem xét cùng anh ta kết giao mừng có bệnh Cũng không phải ăn no không có việc Mà nềm tội chịu Xứt khoát mời khúc quản lý ra mặt làm dáng to, Nhưng Nhìn bộ ráng anh ta Anh ta nhất định sẽ mặc kệ Nhưng cô thật sự rất không thích lại cảm giác hiểu lầm này. Cô bây giờ nên làm cái gì mới tốt? Tất tiểu thư. Khúc túc nhìn cô ôm văn kiện thất thần, một bộ sáng mất hồn mất phía, lại nghĩ tới chuyện thất tình rồi. Tất tiểu thư. Anh lại kêu một lần nữa. Vâng. Sao trước mặt thủ trưởng mình lại gần người như vậy chứ? Tất cộng nhi bổ rối cúi đầu. Cô làm lại là có thể tán tầm. Vâng. Ôm tư liệu cuối đầu định trở về, vì cái gì cũng là diễn viên mà anh có thể thoải mái không điếm xỉa đến. Cô đứng ở cửa ra vào, bả vai rũ xuống, thở dài thật to. Lúc trước cô lựa chọn làm nhân viên tổng đài, cũng là nhìn chúng công tác có tính chất đơn thuần, thời gian công tác cố định, không tăng ca. Cô có thể thật sự theo đuổi tình cảm lưu luyến mà cô muốn. Nhưng hiện tại, học trường tiểu thành đã chính xác cự tuyệt cô. Cô lại tiếp tục làm hạ công ty này, tự hồ không còn bao nhiêu ý nghĩa. Cô phải lo lắng đường da của mình chu toàn, không thể rông dài như vậy. Cô còn đang phát ngốc cái gì? Từng nói trầm thấp thình lình từ phía sau truyền đến, cô lại càng hoảng sợ, cứng ngác xoay người. Khúc quản lý, anh sắp tan tầm rồi. Không cần phải lại nghe người. Anh đã gặp cô rút nhanh biểu lộ, nhịn không được vũ chán của cô một cái. Còn không đi. Anh vượt qua cô, đi đến trước máy đùn nước xót nước. Sợ run ba giây, vút chán của mình... Anh vừa rồi đánh cô Vị kia nghiêm túc quen dùng ngôn ngữ đả thương người Khúc quản lý động thủ đánh cô Hay là cô váng đầu rồi Sinh ra ảo giác Nhất định là như vậy Cô mang theo nghi hoặc trở về vị trí Chậm rãi sửa chữa Đắm chìm trong thế giới của chính mình Chị Tất em đi học trước Chào tạm biệt Cô bé thực tập sách túi lên đánh giá tất ngọc nhi Tính ngày mai lại đến nghiên cứu khả năng Chị Tất ở cùng khúc quản lý Được tạm biệt Cô phản xạ trả lời Tất hiểu thư còn chưa tan tầm Đang đợi khúc quản lý sao Đồng nghiệp đi qua quầy tò mò hỏi Tôi muốn tan tầm Cô nhìn thời gian Tay chân lùn cuống đem tư liệu thu Và kẹp công văn Lúc cô thu thập xong đang muốn rời đi Thì khúc túc cũng từ cửa đi ra Khúc quản lý tạm biệt Cô nhạy cúi đầu giống như là tránh làm cho anh đi qua trước mặt cô, các đồng nghiệp ở sau lưng xem kịch vui, vẻ mặt tức hận Tức học nhi thì lộ ra vẻ mặt Các người xem à chúng ta thật sự chỉ là đồng nghiệp biểu lộ Đúng rồi, khúc túc dừng bước quay trở lại nhìn cô Khúc quản lý, còn có chuyện gì sao? Cô liếc trộm đồng nghiệp phát hiện một người hoàn toàn không có một ly khai Tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của em Đi qua phòng khách Mọi người càng thả chậm cước bộ, phảnh tai là nghe Đây nghĩ gì? Cô nhíu mày, trong nội tâm có dự cảm bất hạo Em không phải hỏi tôi không thể yêu em sao? Ngữ khí của anh giống như là bình tĩnh bàn giao một văn kiện công việc bình thường À... Bốn phía phát ra một trận tiếng thán phục Thì ra là thế, Nội dung và kịch chuyển tiếp đột ngột Nguyên lai like là tất tiểu thư đang theo đuổi khúc quản lý Ngày đó ăn cơm chắc hẳn cũng là tất tiểu thư lớn mật theo đuổi lập bước đầu. Khúc quản lý, tôi nhớ anh hiểu lầm ý tứ của tôi. Tết Ngọc Nhi trên mặt một mảnh nóng rát, cô mở trừng mắt trước người con trai đáng giận, nắm chặt quyền cố chấn định. Em muốn tôi lặp lại lời nói ngày đó sao? Anh nhướng mày rậm lên, vạn phần chăm chú hỏi. Mọi người nín thời chờ đợi, con mắt mở thật to, rất sợ bỏ qua bất kỳ một hình ảnh nào, bất luận một câu chữ mấu chốt gì khúc quản lý mong anh đừng có lại nói giỡn, tôi muốn về nhà cô cầm lấy túi sách một cổ sức lực cố xông ra bên ngoài trong đầu đầy hỗn loạn ngày đó thông báo rõ ràng là ngoài ý muốn anh ta lại còn cố ý nói ra làm cho mọi người hiểu lầm nói rõ chính là cùng muốn nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net